các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện trên kênh hẻm ngôn tình ngày hôm nay huyền trang sẽ gửi tới các bạn bộ truyện muốn em làm tình nhân câu chuyện kể về anh một người bị kế ghép phôi mèo hoang và cô là người có đuốc dài lần đầu gặp cô anh đã muốn cô nhưng cô luôn tìm cớ để trốn tránh anh không muốn gặp anh thế nhưng anh vẫn tìm mọi cách để muốn cô ở bên cạnh mình vậy câu chuyện tiếp theo của họ sẽ như thế nào mời các bạn cùng đón xem ngay sau đây nhé. ở trong mắt tất cả đồng nghiệp, Mộc Thanh Nam đối với bất kỳ tình huống đột phát nào đều ứng phó tự nhiên, đắc tâm mứng thủ. Chính là hội thảo báo cáo đối với nàng cái bộ phó phòng kế hoạch này mà nói, căn bản là giống như mỗi ngày công khóa một dạng, sớm đã thành thói quen. Mộc Thạch Nam là một cô nàng luôn luôn lôi kéo được tất cả ánh mắt nhìn của đàn ông, bởi vì nàng sở hữu hết đường cong chết người, nước da trắng ngần, khuôn mặt cả ái. Trong công ty có người vì muốn chiếm được một người xinh đẹp như nàng mà tranh nhau lấy lòng nàng. Chỉ cần nàng nói một câu, tất cả mọi người sẽ hết sức làm theo. Cho nên bộ kế hoạch mới có thể trở thành ngành có thành tích cao nhất trong công ty anh tước. Nhưng hôm nay bên trong phòng họp còn có một tổng giám đốc tập đoàn khác ở đây. Kinh tế trình trệ, thích người sinh tồn, khó chịu người đào thải. Câu danh ngôn này liền phát huy vô cùng tinh tế mà công ty anh tước của nàng cũng khó trốn xuống mạng này. Anh Tước bởi vì kinh doanh bất thiện, cộng thêm đại hoàn cảnh không tốt, xuất hiện nguy cơ trước này chưa có, hoàn hảo có một người tiền lực dồi dào, còn có tổ chức tập đoàn đầu tư. Mộc Thạch Nam mới thoát nguy hiểm trở thành một người thất nghiệp, còn đối với Tổng Giám đốc tập đoàn, tự nhiên cũng trở thành người lãnh đạo tối cao mới của anh Tước. Đối với Mộc Thạch Nam mà nói, đổi người lãnh đạo đối với nàng cũng không có vấn đề, chỉ cần có người mỗi tháng giao tiền lương cho nàng là được, ai kêu nàng còn có hai người em gái phải nuôi đây. Hồi nghị vẫn tiến hành rất thuận lợi, bớt quá đạo ánh mắt nóng rực kia làm người ta không thoải mái. Mãi cho đến khi, nàng bảo cò xong, ngồi trở lại chỗ ngồi 5 phút đồng hồ vẫn tồn tại. Là ai dám trắng trợn như thế nhìn nàng? Không muốn sống sao? Tầm mắt của nàng cùng đôi chồng mắt đen khi nang bao co xong ngoi tro lai cho ngoi nam phut đong ho van ton tai la ai dam trang tron nhu the nhin nang khong muon song sao tam mat cua nang cung đoi chong mat đen gap nhau. Hai mắt hai người chạm vào nhau, một cỗ cảm giác quen thuộc lẻn ở trong đó. Nhưng nàng có thể khẳng định mình không biết ắn là ai. Nàng cũng không hạng phục ở dưới ánh mắt nóng rực của nam nhân này. Ngược lại, nàng cũng nâng lên cảm giác cao ngạo tiến tới chỗ của hắn. Nhìn thế phản ứng của nàng, đối phương nhíu may, gương mặt tuân tú vốn không lộ vẻ gì, chậm rãi dơ lên một tia cười, giống như nàng bắt tuân dẫn tới tú của hắn. Qua hơn một giờ, hội nghị cuối cùng cũng sắp sửa kết thúc. Mời tổng giám đốc tổng kết mọi chuyện, xem xét những chỗ khác ngành khác cần thay đổi. Thư ký phụ ta nói, nam từ xa lạ chuyển động rồi, một đích nam mới giật mình hắn lại là tổng giám đốc tương nhậm. Có lẽ bởi vì hắn quá trẻ, nàng mới có thể lầm tưởng thư ký ngồi bên cạnh hắn, mới là tổng giám đốc tâm nhận. Kia, uh, vừa rồi hắn nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy, tuyệt đối không phải là thích. Bởi vì thân phận hắn không cho phép giống như một nam nhân đòi khát nhìn chằm chằm nếu nhân không tha. Khẳng định là đối với nàng không hài lòng, không phải là muốn đem nàng khai trừ đi. Trái tim nàng chuyển động, đứng ngồi không yên nhìn hắn đi tới đằng trước. Đèn sáng lên, bộ dáng của hắn lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Mộc Thạch Nam ngay sau đó nghe được thanh âm nữ đồng nghiệp bên cạnh hút không khí, sau đó lại phát ra tiếng than thở, Tựa như tiểu nữ sinh. Rất đẹp trai đấy. Đúng vậy, nếu như không phải là tổng giám đốc, ta sẽ nghĩ hắn là người mẫu nào đấy. Những lời này truyền trong tai làm nàng lần nữa ngang đầu nhìn tổng giám đốc mới nhậm chức đang nghiêm mặt đối với cấp dưới nói ra mong đợi. Rằng dấp hắn thật sự năng cố gắng muốn thuyết phục bản thân, nhưng cuối cùng phải thừa nhận rằng dấp hắn thật sự rất tốt. Trên thực tế, hắn là nam nhân nàng từ trước tới nay từng gặp, sáng dốc tốt nhất Cũng là nam nhân cực kỳ có khí thế lãnh đạo, hơi thở quý tộc Nàng cũng hiểu, thế giới hai người bọn họ là bất đồng Bất đồng thế giới cũng sẽ không có bất kỳ giao tình, chỉ trừ ra hắn là cấp trên của nàng, như thế mà thôi Bất quá, nếu như ánh mắt của hắn để lộ ra chính là tin tức, muốn đem nàng khai trừ, vậy thì còn quan hệ rất lớn Mộc thanh nam lâm và trầm tư của bản thân Không có phát hiện hội nghị đã kết thúc Đợi đến khi phát hiện tất cả mọi người đã đi hết Nàng mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi Ai ngờ Vừa mới đi tới cửa Một bàn tay hữu lực lại thình lình đưa đến trước mặt nàng Đem nàng một thanh bắt được Đặt tại trên tường cạnh cửa À Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng Người lưu lại Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói Thanh âm chầm thấp có tử tính từ bên tay tren tuong canh cua a nang so hai keu len mot tieng nguoi luu lai chang le nguoi khong nghe thay loi ta vua noi thanh am tram thap co tu tinh tu ben tai nang vang lên Tổng giám đốc có chuyện gì muốn giao phó sao? Mộc Thanh Nam gượng bách bản thân tình thào trước mặt hắn, nghĩ thầm mới vừa rồi hẳn có kêu nàng lưu lại sao. Khuôn mặt Tuấn Mỹ giờ lên một nét tươi cười xấu xa, mang một ít tà khí. Vươn tay nâng lên cái cằm khéo léo mảnh khảnh của nàng, dùng thanh âm êm ái tựa như gió thổi. Đồ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện